Trên con đường từ Sài Gòn về Long An, khách đi đường nhận thấy có một căn biệt thự cổ nằm trên một thửa đất mênh mông, cách cầu Long An khoảng trên dưới 20 số. Đó là biệt thự Phước Lộc Thọ của nhà họ Mã, một phú thương Trung Hoa sang Việt Nam lập nghiệp từ cuối thế kỷ trước. Cũng giống như hầu hết những người Hoa sang lập nghiệp tại Việt Nam, họ Mã tới Sài Gòn với hai bàn tay trắng, và cũng giống như chú Hòa. Nhà tỷ phú Trung Hoa tại Việt Nam, họ mã cũng làm nghề buôn bán ve chai trong những năm đầu Nhưng chỉ chưa đầy 20 năm sau, ông đã trở thành một trong những phú thương Trung Hoa nhiều thế lực nhất tại chợ lớn Chính trong thời gian này, ông đã cho xây tòa biệt thự trên đường Sài Gòn-Long An để có chỗ nghỉ ngơi trong dịp cuối tuần Vào khoảng thập niên 60, chủ nhân biệt thự Phước Lộc Thọ là Mã Hồng Long cháu đích tôn của nhà tỷ phú họ Mã. Khi đó, ông bà Hồng Long đã ngoài 60, và tuy căn biệt thự thật rộng rãi, nhưng chỉ có hai ông bà, một bác tài, một người đầu bếp và một cô tới gái giúp việc cư ngụ mà thôi. Một hôm, vào khoảng trung tuần tháng 7 năm 1962, bác sĩ Nguyễn Đề Hát, tỷ bác sĩ gia đình của nhà họ Mã, Được bác tài đánh xe tới tận phòng mạch đón về biệt thự Phước Lộc Thọ để thăm bệnh gấp cho bà Hồng Long đang đau nặng. Tới nơi, bác sĩ Hát được mời ngồi chờ trong phòng khách phụ, một căn phòng nhỏ tối tăm vì cửa sổ bị một tảng cây lớn che phủ. Ở góc phòng là một cái cầu thang cũ kỹ dẫn lên tầng trên. Sau khoảng 15 phút, đúng lúc bác sĩ Hát bắt đầu cảm thấy nóng suột thì cửa phòng xịt mở.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 Làm như không để ý tới bác sĩ hát, thiếu phụ tiến thẳng tới phía cầu thang, ngưng lại vài giây ở chân cầu thang như có vẻ ngại ngùng trước thì chậm rãi bước lên. Khi gần tới đến cầu thang, thiếu phụ ngưng lại, quay nhìn xuống phía bác sĩ hát đúng lúc ngoài trời trời sáng lên. Có lẽ mặt trời vừa thoát ra ngoài bằng mây che phủ và một vệt nắng từ ngoài cửa sổ dọi thẳng vào mặt thiếu phụ. Đây là lần đầu tiên bác sĩ hát có dịp nhìn rõ mặt bà ta Khuôn mặt thiếu phụ có một nét đẹp lạ lùng Tuy nhiên, vẻ quyến rũ của bà ta dường như nhờ ở nét nửa như đam mê Một cách tàn nhẫn, nửa như tuyệt vọng của bà Lối ăn bận cũng như vóc dáng của thiếu phụ chứng tỏ rằng Bà ta là một người thuộc giai cấp thượng lưu Với hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay thon dài Với một thân hình nầy nở tự nhiên với bộ y phục sang trọng và với những đồ trang sức tất tiền, thiếu phụ lạ mặt dường như toát ra một vẻ lôi cuốn lạ lùng, khiến bác sĩ Hát đứng chuồn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào đôi mắt thiếu phụ, một đôi mắt với sự quyến rũ đầy ma quái. Bác sĩ Hát cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi một cách rõ rệt với sự hiện diện của thiếu phụ. Tuy là một người căn đảm, Tự nhiên bác sĩ Hat cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận sẩy xa và đang tự hỏi người đàn bà đó là ai. Bác sĩ Hat được mời vào thăm bệnh cho bà Hồng Long. Sáng hôm sau, bác sĩ Hat trở lại thăm bệnh cho bệnh nhân và cảm thấy hay lòng khi bệnh tình bà Hồng Long đã thuyên giảm một cách rõ rệt. Trước khi dã từ, bác sĩ Hat thuật lại cho ông Hồng Long nghe về những gì ông thấy vào ngày hôm trước và hỏi ông Hồng Long xem thiếu phụ đó là ai. Trước sự ngạc nhiên của bác sĩ hát Vị chủ nhân trả lời với vẻ tuyệt vọng Tôi sẽ sàng chấp nhận bất cứ điều gì Ngoài trừ việc đó Rồi ông cho bác sĩ hát hay rằng Thiếu phụ mà ông trông thấy ngày hôm trước Không phải một người bằng xương bằng thịt Mà là một hồn ma đầy tội lỗi của một người đàn bà Con gái ông nội ông Tức là bà cô của ông Người đã hạ sát đứa con sơ sinh của bà Kết quả sự thông dâm giữa bà và người anh rể. Sau khi chết, hồn bà không siêu thoát được và đã ở lại ám ảnh biệt thự Phước Lộc Thọ Bà ta chỉ hiện ra trong một căn phòng duy nhất, nơi bác sĩ hát ngồi chờ Và mỗi lần bà ta hiện ra, chắc chắn có một người trong ngôi biệt thự sẽ phải chết Ông Hồng Long nói thêm Lần cuối bà hiện ra là ngày con trai tôi chết đuối ở Nha Trang Việc bà hiện ra ngày hôm qua chỉ có một ý nghĩa duy nhất, vợ tôi sẽ không thể nào qua khỏi. Tùy bác sĩ hát chấn an ông Hồng Long rằng, ông ta không nên lo âu thái quá về bệnh tình của bà vợ, vì bà Hồng Long đã có những dấu hiệu phục hồi rõ ràng và không còn trong tình trạng nguy kịch nữa. Vị chủ nhân biệt thự Phước Lộc Thọ vẫn tỏ vẻ hết sức lo âu, và bà Hồng Long đã tắt thở ngay trong ngày hôm đó, mấy tiếng đồng hồ sau khi bác sĩ hát rời khỏi nơi này. Mấy năm sau, một thân chủ của bác sĩ hát tới gặp ông, trình bày về tình trạng của một người em gái. Theo bà, em gái của bà hiện bị bệnh nặng, chỉ vì sự tưởng tượng hoặc bị ảo giác. Bà thuật lại rằng, cách đó khoảng 2 tuần, hai vợ chồng bà và cô em gái lái xe tới biệt thự Phước Lộc Thọ thăm ông Hồng Long, nhưng ông này không có nhà. Trong khi bà và ông chồng đang nói chuyện với người đầu bếp trong phòng khách, thì cô em của bà bước vào một căn phòng nhỏ kế bên. Căn phòng có một cái cầu thang cũ dẫn lên tầng trên. Một lúc sau, không thấy cô em, họ bèn đi tìm và thấy cô này đang trong tình trạng khủng hoảng trong căn phòng nhỏ. Cô em hồn hển thuật lại rằng trong lúc cô đang ở trong phòng thì một thiếu phụ xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước vào. Khi đi ngang cô trên đường hướng về phía cầu thang, thiếu phụ lạ mặt lắc mạnh hai cánh tay, khiến những chiếc vòng đeo tay kêu sộn sàng. Lên đến giữa cầu thang, thiếu phụ ngưng lại nhìn cô gái với một ánh mắt đầy ma quái, khiến cô gái kinh hoàng gào la nhưng không thành tiếng. Nữ thân chủ của bác sĩ hát cho biết, Chúng tôi cười và nói với em tôi rằng chắc là nó ngủ mê hay tưởng tượng. Nhưng nó cương quyết nói rằng nó đã thật sự nhìn thấy một người đàn bà. Bác sĩ Hát hỏi lại. Thế bà có biết người nào cư ngụ trong biệt thự đó qua đời sau khi bà tới thăm hay không? Dạ, khi chúng tôi tới thì ông Hồng Long đang ở trong bệnh viện và ông qua đời ngay chiều hôm đó. Bác sĩ Hát bèn giải thích. Em gái của bà không tưởng tượng đâu. Bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy người đàn bà ma quái đó vào ngày bà Hồng Long từ trần. Rồi bác sĩ hát thuật lại kinh nghiệm đề đời của ông Trong căn phòng nhỏ với chiếc cầu thang cũ kỹ Trước khi nói thêm Tôi nghĩ là ông bà không nên chế giễu Hoặc tỏ ra nghi ngờ những gì cô em bà thuật lại Nếu có thể Xin bà vui lòng đưa em bà tới gặp tôi càng sớm càng tốt Ngày ngày hôm sau Cô em gái tới gặp bác sĩ hát Và sau khi đôi bên trao đổi những kinh nghiệm bản thân Về việc gặp gỡ hồn ma thiếu phụ trong biệt thự Phước Lộc Thọ Bệnh tình cô gái hầu như thuyên giảm hẳn và chưa đầy hai tuần sau, cô đã hoàn toàn bình phục. Sau cái chết của ông Hồng Long, biệt thự Phước Lộc Thọ bị bỏ hoang trong nhiều năm trời. Tuy hồn ma thiếu phụ còn xuất hiện một lần chót vào năm 1975.